các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xe đạp, sốc hết ra mua công trái chỉ vì ham lãi của nhà nước. Đến lúc đáo hạn, ra ngân hàng lĩnh cả vốn lẫn lãi, chỉ mua được có 2 kilôp xe thôi. Lũy lại cái chuyện công trái trả tiền lãi có 2% sánh thế nào được với tiền ống. Vợ Lũy thấy chồng tha thiết quá, lại thêm họ hàng cứ nườm nượp chạy lại rủ rê, chị đành chiều ý Lũy để đóng một chân bước đầu nhè nhẹ năm ba vạn, vui chung cái vui của xóm làng. Rồi từ một lan sang hai, rồi ba, rồi bốn. Toàn người quen không muốn chơi mà nể quá cũng phải gật đầu. Bà hàng xóm định xây cái bể nước, cần món tiền mua gạch, để dành thì biết đến khiếp nào mới đủ, chỉ còn cách đứng ra lập hội ống, mời độ 10 người quen đến nhà, thịt con gà làm bữa cơm sao cho đẹp mắt. Rồi ngỏ ý xin mỗi người giúp một tay gọi là mượn hoa lễ Phật. Dân già người nào cũng cầm cái một, hai cái hội và dĩ nhiên đóng góp vài hội khác. Hội ông sống, nuôi hội chết, tay trái truyền qua tay phải. Người làm giàu chẳng có bao nhiêu, đa số chỉ là đeo nợ vào cổ. Tổng số tiền trong xã thành ra chỉ luân lưu từ tay nọ sang tay kia chứ không hề thu nhập thêm từ chỗ khác vào. Thậm chí mỗi lần người ta cầm cái mở hội lấy thảo hoặc hàng tháng họp nhau đổ ống thì số tiền ấy lại vơi đi một chút vì phải đổ vào các món thức ăn, thức uống. Thì cứ nhìn ra đầu chợ thì thấy ngay, ba bốn hiệu ăn mọc lên, xe bia từ huyện mỗi ngày về một chuyến mà chưa bao giờ ế ẩm. Những cụ già lọm khọm hồi tưởng lại dĩ vãng từ trước cách mạng tháng 8, ngư ngát bảo con cháu. cò bao giờ mà thấy làng mình nhiều tiền đến thế, cứ y như là vớt củi ngày nước lụt đấy. Thật thế, người ta tiêu tiền không tiếc bởi được cái an ủi nhất thời là bề ngoài, ai cũng có vẻ sung túc và nhất là vì người chơi hội. Sau khi hốt non, thực sự mang nợ ngập đầu mà vẫn không cảm thấy mình mắc nợ như khi vay mượn của một cá nhân. Dịch hội ống tràn lan đến độ ai không chơi Mặc nhiên bị coi là ngớ ngẩn Bỏ mất cơ hội làm giàu Kéo kiệt như bà Liệu Nổi tiếng là vắt mảnh sành ra nước Tiền bọc trong bao ni lông Đào lỗ trôn ở chân giường Thế mà nghe Lão Lân bàn vài câu Cũng phải moi lên nộp cho Lão Cứ thế Cho đến Tết canh ngọ Thì người ta không còn ước lượng nổi Cha con Lão Lân Đang nắm bao nhiêu giây hội trong xã Chỉ chắc chắn một điều Là Lão rất giàu Bố con nhà ấy à, bây giờ thì cứ việc ngồi chơi không, cứ véo dần máu ăn thì cả đời cũng chưa có hết của. Dân làng thản nhiên bàn tán về lão như thế, hoặc sầm xi, si, hoặc công khai, nhưng chẳng có ai bình tâm một phút để đặt một câu hỏi phòng xa rằng, một kẻ ôm hết tài chánh của xã vào lòng, nói dại, chỉ cần một chút rủi ro, lão lăn quay ra chết thì ai sẽ giải quyết mọi vấn đề còn lại? bộ trốn thì đã đành là dân làng chẳng bao giờ nghĩ đến bởi chuyện ấy chưa từng xảy ra trong xã hội cộng sản. Với lại, trốn cái gì mà trốn? Bữa tiệc mở ống hôm tiễn ông táo, lão Lân đã oang oang báo cho mọi người biết là gia riêng, lão sẽ xây nhà gạch, lão sẽ mua hẳn một miếng đất của bà giáo phú làm nhà các để chuẩn bị cưới vợ cho thằng La. Lão than căn nhà lão đang ở hẹp quá, không đủ chỗ tiếp khách. Lão không nói đùa, mới mùng 4 Tết, lão đã lên huyện dò giá ngói giá gạch, rồi nhờ người quen móc ngoặc với thương nghiệp chuẩn bị ngày mai khôn về vài chục bao xi măng. Thằng La chẳng úp mở gì nữa, bảo thằng người yêu là xây nhà xong sẽ tổ chức đám cưới, làm to cho rạng rỡ cả dòng họ, cho bỏ những ngày đói khổ thu trước, mạnh về gạo bạo vì tiền, hai cha con bây giờ oai lắm gia trẻ lớn bé trong làng ai cũng phải nể địa vị chẳng thua gì chủ tịch xã. Chưa hết tháng giêng, người ta đã thấy mấy chiếc xe bò chở gỗ đến quăng trước sân nhà lão. Hai ba người thợ đến ngắm nghía, ước lượng số gạch, số ngói. đích thân lão thì chạy tới chạy lui nhà bà giáo phú để điều đình mua lại miếng đất ở cổng chợ. Cha con lão lúc này quảng giao lắm. Cho nên nhất cử nhất động cả làng đều biết. Ăn tiệc xong, lão bắt tay vào việc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net